không có gì đặc biệt với người già nông thôn người này không phải là dương trạch nguyên chứ ông nông dân kia nhìn thoáng qua tưởng quan chính một cái khẽ gật đầu với ông ta để cho ông ta vào nhà đóng cửa lại tuyết hồ chúng ta cũng vào thôi hai người nhảy lên tường đứng vững quan sát tình huống bên trong chỉ thấy tưởng quan chính đang đi theo ông nông dân kia đi vào sảnh chính trong nhà bên trong truyền đến một tiếng ho khan Tuyết Hồ và Dương Tử My nhảy từ trên tường xuống, tiếp tục ẩn thần theo dõi. Hai người nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ thời đường, màu đen bằng lụa, tóc rất đen, dài đến bả dài, ngồi trên ghế thái sư trong đại sảnh. Khuôn mặt của ông ta già nua nhăn nheo, chỉ có mỗi đôi mắt vẫn rất tinh nhuệ. Nhìn xuống cơ thể của ông ta, Dương Tử My dừng lại. dáng người của ông ta gầy gò nhỏ bé, quần áo mặt trên người của ông ta, không khác gì treo trên mắt áo rộng thùng thình nhìn xuống chân của ông ta ông ta đã thiếu mất một chân vì thế nhìn giống như một đứa trẻ lắc lư chân bên trong cái ống quần trống rỗng đầu to người nhỏ tỷ lệ này thật sự rất là quái dị giống như một người trong phim hoạt hình bước ra vậy tưởng quan chính đứng trước mặt của ông ta thái độ nhìn rất cung kính khom người gọi to một tiếng ông dương Dương Tử Mi vừa nghe thấy con người co lại. Quá ra, ông già của hình dạng quái dị này đúng thật chính là Dương Trạch Nguyên. Dương Trạch Nguyên từ chức đã nhiều năm rồi, gần đây không có xuất hiện. Trên phương tiện truyền thông, hơn nữa trước kia Dương Tử Mi còn nhỏ, lại ở trên núi suốt, không có xem tivi, căn bản không có biết Dương Trạch Nguyên trông thế nào. Nhưng mà cũng đừng có quá mức quái dị thế này chứ. Người như thế này, Sao mà trước đây lại làm nguyên thủ quốc gia được Bàn tài khô quắc Như cành củi của Dương Trạch Nguyên Đang chơi đùa với một hạt châu Dương Tử mi Thấy rõ ràng Đó chính là cửu nhãn thiên châu Còn lớn hơn cái viên của cô một chút Ông Dương Tô vốn không có muốn quấy rầy ông nghỉ ngơi đâu Nhưng mà có việc xảy ra Tưởng quan chính Vừa nói vừa lấy hồ sơ trong túi ra Khi mà ông ta Nhận ra cái tập hồ sơ này Không phải là tập hồ sơ lúc đầu mình đã lấy được, đây là một tập hồ sơ bí mật khác, thì ông vô cùng quản hốt, không tin được là mình đã lấy nhầm hồ sơ. Ông ta đành nhét lại hồ sơ vào trong cái túi bố. Dương Trạch Nguyên dùng ánh mắt bén nhọn nhìn ông ta. Có chuyện gì? Sao lại không có đưa cho ta xem? Tôi đã lấy nhầm hồ sơ rồi, đúng là ngại quá. Tưởng quan Chính hơi xấu hổ, lấy hết dũng khí nói với Dương Trạch Nguyên. Ông Dương, ông có còn nhớ công viên Long Trạch ở Hồ Hà Hoa không? Ờ, Dương Trạch Nguyên như có như không lên tiếng. Hôm nay, ở Hồ Hà Hoa xảy ra một chuyện lớn. Có người phát hiện ở gần trung tâm Hồ Hà Hoa có rất nhiều xác chết. Cảnh sát còn đào được dưới lòng đất một cái cung thất. Tưởng Quang Chính vừa nói vừa nghiêm túc quan sát sắc mặt của Dương Trạch Nguyên. Muốn nhìn xem ông ta có phản ứng gì không? Ồ, trên mặt của Dương Trạch Nguyên không hề có một chút phản ứng nào, chỉ đáp lại có một tiếng như có như không. "Chúng tôi còn tìm được ở bên trong tầng hầm một người phụ nữ, chính là tiểu thư Lâm Thái Vân đã mất tích 20 năm về trước." Tưởng Hoàng Chính nói xong, lấy một tấm ảnh trắng đen từ trong túi ra. Cô gái trong ảnh có hai má lúm đồng tiền nhỏ rất hoạt bát, cô ấy cười vô cùng hồn nhiên vui vẻ. Giống như là ánh mặt trời rực rỡ của cả thế gian này đều chiếu lên mặt cô ấy vậy. Chương 1352 Nhìn vào tấm ảnh chụp, Dương Trạch Nguyên mắt hơi nheo lại. Dương Tử Mi nhận ra, người trên bức ảnh rất giống Long truy nguyệt, chắc là Long thải dân khi còn trẻ. Quá ra khi bà còn trẻ giống ánh dương rực rỡ như vậy so với Long truy nguyệt còn rực rỡ hơn vài phần. thì có liên quan gì tới tôi chứ? Ngữ khí của Dương Trạch Nguyên vẫn ảm đạm như cũ, ảnh mắt vẫn tập trung trên cái bức ảnh lòng thải dân, trong mắt hiện lên một cảm xúc khác thường. Thật sự, không có liên quan đến ông sao? Tưởng Hoàng Chính nhìn chằm chằm vào Dương Trạch Nguyên. Tôi nhớ rõ trước kia, ông cũng đã từng nói qua một câu, chỉ cần thải dân là đủ. Dương Trạch Nguyên cười nhạo một tiếng, cũng chẳng có thể chứng minh cái gì cả. Ông là người ra lệnh xây dựng cái công viên Long Trạch Hồ Hà Hoa cũng là do ông xây dựng Không phải ông muốn che giấu gì đấy chứ Lúc này, ngữ khí của tưởng Hoàng Chính Từ cung kính chuyển thành tra hỏi Thì thế nào? Dương Trạch Nguyên khinh thường nhìn tưởng Hoàng Chính Hoàng Chính, đừng có quên ai là người đề bạc ông Và cháu trai của ông Họ tưởng ta có được ngày hôm nay tất nhiên phải cảm tạ ông Dương ưu ái. Nhưng mà chuyện của tử lương tôi tuyệt đối không cảm kích ông, cho dù hiện giờ địa vị trong quân ngũ của nó rất cao. Tưởng Quang Chính lạnh lùng nói, sai lầm lớn nhất cuộc đời này của tôi chính là nghe theo lệnh của ông khiến cho tử lương tham gia cái loại đặc quấn ma quỷ đó. <cười> Tưởng Quang Chính, từ trước đến giờ tôi vốn rất là tán dương ông, không ngờ ông lại đàn bà vậy sao? nếu không có thời gian đặt quấn máu me tàn khốc kia, ông cho rằng tử lương có thể đi đến vị trí hôm nay sao địa vị của họ tưởng các ông sẽ được củng cố sao nếu không phải tôi không có người nổi giỏi ông nghĩ rằng cái việc này sẽ rơi xuống người ông sao dương trạch nguyên cười lạnh tay cầm quái trượng giơ lên đập mạnh trên da của tưởng hoàng chính tưởng hoàng chính bị đập ngay giữa bả dài cơ thể lung lay dài cái ngã lăn quay ra đất Dương Tử mì kinh hãi, vừa định bước lại xem đã bị tuyết hồ kéo lại. Người đàn ông giống thôn dân lúc trước đã dẫn tưởng quan chính vào nhà tiến vào hỏi Xử lý thế nào đây? Ông ta đến một mình sao? Dương trạch nguyên lên tiếng hỏi Đúng vậy, ném ông ta vào trong hầm đi. Dương trạch nguyên lạnh lùng vút ve cửu nhãn thiên châu trên tay Thế mà dám tìm tôi kiếm chuyện tôi đã chọn sai người rồi. Nhưng mà, ông thôn dân kia có vẻ khó xử. Hiện tại, ông ta là nguyên thủ, nếu như bị phát hiện mất tích, á nhất định gây ra sóng gió, đến lúc đó nhất định cảnh sát sẽ tìm đến nơi này. Trên đời này cũng không phải chỉ có mỗi một tưởng quan chính. Dương Trạch Nguyên lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại, ông có thể làm tưởng quan chính. Sau khi mà cướp máy, Trên mặt của ông ta xuất hiện một loại biểu tình u ám khiến cho người ta thấy rợn tóc gáy. Lúc đầu, Dương Tử Mi đã không rõ ông ta nói không chỉ có mỗi một tưởng quan chính là ý gì bây giờ đã hiểu rõ quả ra trong tay của ông ta có thế thân của tưởng quan chính hóa ra ông ta đã chuẩn bị sẵn để thay thế tưởng quan chính bất cứ lúc nào. Âm mưu này thật sự đáng sợ. Dương Trạch Nguyên sai thôn dân Cầm ảnh chụp trên mặt đất đưa cho mình xem Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong ảnh vẻ mặt âm u lạnh lẽo của ông ta Trở nên nhu hòa Giống như đang nhìn người yêu vậy Quả nhiên Ông ta có tình cảm không bình thường với Long Thải Dân Chương 1353 Dương Trạch Nguyên Đã hơn 100 tuổi rồi Long Thải Dân mới hơn cô 50 Ước chừng ông ta Lớn hơn bà ấy 50 tuổi Khi mà Long Thải Dân 20 tuổi Ông ta đã là 70 rồi. Chẳng lẽ một ông già như ông ta thèm nhỏ giải một thiếu nữ trẻ tuổi vậy sao? Vì vậy mới làm ra cái hành động cầm tù biến thái này. Nghĩ đến mà thấy lạnh cả người. Dương Tử mi mở thiên nhãn xem xét Dương Trạch Nguyên. Toàn thân của ông ta được bao phủ một tầng khí tức như áo giáp. Tầng khí tức này chính là một loại khí tức đen trắng, đàn sen cô đã nhìn thấy ở hồ Hà Hoa. Khí tức Giống như từ trong lưu hương kia phát ra Dung hợp vô số linh hồn Không thể ngờ đến Loại khí tức này Được dung hợp trên người của Dương Trạch Nguyên Xem ra toàn bộ cái hồ Hà Hoa Chính là nơi tà ác của hắn Ông thôn dân Kéo tưởng quan Chính hôn mê đi ra ngoài Dương tử mi Lo lắng ông ta Khiến cho tưởng quan Chính bị thương Định tiến lên ngăn cản Thấy khuôn mặt của Dương Trạch Nguyên Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa Lớp da nhăn nheo và nua trên mặt của ông ta đột nhiên rơi ra một mảnh. Ông ta sơ lên mặt của mình kinh hỉ nói nhỏ. Tốt lắm, cuối cùng cũng đợi đến lúc lột da rồi. Cái gì? Lột da sao? Dương Tử My nghi hoặc nhìn Tuyết Hồ bên cạnh. Tuyết Hồ gật đầu ý bảo cô đợi một chút đã. Dương Tử My tiếp tục quan sát. Chỉ thấy Dương Trạch Nguyên xé rách cái lớp da trên mặt. Rất nhanh Một lớp da già nua đã bị ông ta nhứt xuống đất Giống như lòng truy nguyệt Đắp mặt nạ vậy Sau khi lột bỏ cái lớp da già nua kì xuống Đột nhiên xuất hiện một lớp da mới mềm mại Dương tử mi quảng hốt, Chẳng lẽ người thế mà lại lột da giống rắn sao Đây là cái thứ ta thuộc gì vậy Dương trạch nguyên đưa tay rờ cái lớp da mới lộ ra của mình Vô cùng vui vẻ thỏa mãn Ngón tay không ngừng bóc đi cái lớp da già nua ở nơi khác, kéo từng lớp từng lớp xuống dưới, kéo đến lớp da dưới quần áo, ông ta cởi khuya áo ra, lột cái bộ đường trang trên người xuống. Nghĩ đến cơ thể gầy trơ xương của ông ta và những cái đốm đồi mồi ở khắp nơi. Dương Tử mi ghê tởm không có muốn nhìn, nhưng mà lại không có nỡ bỏ qua quá trình lột da giống rắn của ông ta, cho nên đành phải tiếp tục xem tiếp. cù phát hiện, luôn luôn bình tĩnh như là tuyết hồ, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc dương trạch nguyên xé hết cái lớp da trên người xuống cuối cùng toàn thân của ông ta trở nên hồng hào mềm mại giống như một đứa trẻ mới ra đời vậy ông mạnh tôi đã thành công rồi tôi đã thành công rồi dương trạch nguyên sờ cái làn da bóng loáng của mình cao hứng cười to lúc này ông thôn dân kéo tưởng quan chính đến cái tầng hầm kia đã trở về Thấy Dương Trạch Nguyên với làn da mềm mại trước mặt và cái đống da già nua đầy đất kinh ngạc tới nỗi trợn cô mắt há mờm. Ông chủ ông thật sự lột da thành công rồi sao? Đúng vậy, tôi đã thật sự thành công rồi. Tôi chính là quyền thoại trẻ mãi không già. Thiên hạ qua hạ lại là của tôi. Tưởng hoàng chính, ông có thể chết rồi. Dương Trạch Nguyên, dân giáo đắc ý từ trên ghế nhảy xuống cười to. Ông chủ Tôi cũng muốn học thuộc lột già, làm ơn dạy tôi đi. Ông thôn dân, vô cùng hâm mộ nhìn Dương Trạch Nguyên, rằm một cái, quỳ xuống trước mặt của ông ta. Dạy ông sao? Đó là chuyện không thể, ông không có học được đâu, ông cũng biết đấy. Để mà tu luyện, tôi đã hấp thu bao nhiêu linh hồn của con người chứ? Dương Trạch Nguyên cười nói, ngay cao mạnh còn không học được, đừng nói là ông. Ông chủ à? Tôi không có xin ông dạy tôi thuộc lột da nữa, chỉ xin ông dạy cho tôi cách kéo dài tuổi thọ để tôi có thể sống đến trăm năm. Ông thôn dân thay đổi thỉnh cầu khác. Người sống không có khác vọng gì như ông. Cứ cho ông sống được một vạn năm thì có ý nghĩa gì? Chỉ có người như tôi sống thêm một ngày, phấn khích thêm một ngày. Dương Trạch Nguyên mặt đầy đắc ý. Ông trời đã khiến cho ta lại phấn khích cả một trăm năm rồi. <cười> chương một nghìn ba trăm năm mươi bốn ngón tay của dương tử mì bấm huyết yên lặng bắn âm sát khí ra ngoài cô muốn tập kích dương trạch nguyên nào ngờ cái lu âm sát khí kia giống như nước gặp phải lửa vừa chạm vào người của dương trạch nguyên lập tức tản ra ngay không có thể đánh vào cơ thể của ông ta xem ra công lực của lão già biến thái này không hề tầm thường ai Dương Trạch Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí tức không tầm thường bắn về phía mình, vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ nín thở. Nếu không phải có Tuyết Hồ bên cạnh lôi kéo tay của mình, Dương Tử Mi tưởng thuộc ẩn thân của mình hết hiệu lực rồi. "Ông chủ, làm gì có ai đâu, chỉ có mình tôi ở đây thôi mà." Ông thôn dân kia nghi hoặc nhìn bốn phía. "Không đúng, trong phòng có người khác." Ảnh mắt tin tưởng của Dương Trạch Nguyên quan sát chung quanh, muốn tìm nơi có kẻ ẩn nấp Nhưng mà ông ta không có phát hiện được gì. Ông thôn dân đột nhiên nổi hết da gà. Không phải là quỷ chứ. Ông ta vừa nói vậy, ngược lại đã nhắc nhở Dương Tử Mi Dương Tử Mi lấy phù chú triệu hồi quỷ hồn ra. Nếu là bình thường sử dụng phù chú này chưa đến một phút đồng hồ, quỷ hồn ẩn nấp du đảng trong phạm vi 10 km xung quanh Đã tập trung lại đây hết rồi. Nhưng mà lần này đợi một lúc lâu không có thấy bốn phía chút động tỉnh nào. Chẳng lẽ xung quanh đây không có bất cứ quỷ hồn nào sao? Dương Tử mì nghi hoặc nhìn Tuyết Hồ. Lúc này Tuyết Hồ đang tập trung nhìn chăm chăm Dương Trạch Nguyên giống như đang nghiên cứu cái gì đó vậy. Cô dùng tay nhéo nhẹ một cái. lực chú ý của Tuyết Hồ lập tức di chuyển trên người cô. Sao giấy Cô mới dùng tâm ngữ nói chuyện với Tuyết Hồ Có thể người này nửa yêu nửa người Tuyết Hồ nói Xà yêu sao Nhớ lại cái bộ dáng lột da ghê tởm lúc nãy của ông ta Dương Tử mi cảm thấy buồn nôn Cũng có thể Tuyết Hồ gật đầu Nếu là xà yêu thì phiền phức rồi Trong yêu tộc của chúng tôi Linh lực của xà tộc là cao nhất Ông ta chỉ là nửa người nửa rắn thôi Cậu là hồ yêu tu luyện ngàn năm, chẳng lẽ không có cách nào đối phó với ông ta sao? Ông ta đã lột da xong, dù pháp lực không cao, nhưng mà tôi không có thể đối phó được. Thật sự không ổn rồi. Dương Tử My âm thầm kêu khổ. Nếu ngay cả tuyết hồ không có đối phó được thì cô là cái gì? Dương Trạch Nguyên đột nhiên an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt thay đổi. Duyên Thiên Châu trên tay nhằm vào chỗ của dương tử mi đứng mà ném ra thân thủ của tuyết hồ nảy lên một cái bắt được cửu giảng thiên châu vào trong tay lôi kéo dương tử mi nhảy ra ngoài ông chủ hạt châu của ông đâu mất rồi sao mà đột nhiên đã biến mất rồi ông thôn dân rõ ràng thấy diên châu kia đã bắn ra sau đó đã biến mất tầm vô cùng sùng bái nhìn dương trạch nguyên ông chủ công lực của ông đã đến mức xuất thần nhập quá rồi Quá wow, cây rắm, có người ở đó. Thân mình của Dương Trạch Nguyên đột nhiên rời khỏi ghế ngồi giống như là một mũi tên lao về phía Dương Tử My và Tuyết Hồ vừa mới đứng. Âm thanh bàn tay đánh vào tường gian lên. Toàn bộ phòng ốc rung động sau đó bức tường dở tan. Ngoái trên nóc nhà rơi xuống. Ông thôn dân kia sợ tới mức lập tức ôm đầu chạy ra ngoài. Nhìn thấy phòng ốc rung rai sắp đổ, Dương Trạch Nguyên cũng bước ra ngoài. Ông chủ, rút cuộc, có chuyện gì vậy? Ông thùng dân nhìn phong ốc dở tan như vừa trải qua động đất, khó hiểu hỏi. Không có chuyện gì đâu. Dương Trạch Nguyên lạnh lùng hỏi. Ông để tưởng quan chính ở chỗ nào rồi? Ném vào trong hầm rồi. Mau, đi xem ông ta có còn ở đó không? Ông ta không có chạy mất được đâu, tôi đã khóa kỹ cửa hầm rồi. Chương 1355 Ông thùng dân nói thầm. Đi về phía tầng hầm, chợt phát hiện cửa tầng hầm đã bị mở ra. Đi vào trong, chẳng thấy người đâu cả. Lập tức quảng hốt la lên. Ông chủ, không xong rồi, người không có thấy đâu cả. Dương trạch nguyên, nhíu mày Đi ra phía cổng, nhìn thấy chiếc xe của tưởng quang chính vẫn đang nằm ở cửa. Bốn phía, không có dấu vết người qua lại. Lập tức quay vào trong nhà tìm kiếm. Lúc này, Dương tử mi và tuyết hồ mang tưởng quang chính lên xe của họ. Tuyết hồ, Cậu thật sự không có cách nào đối phó với Dương Trạch Nguyên sao? Dương tự mì, nhìn tưởng quan chính vẫn đang hù mê, lo lắng hỏi. Nếu là xà yêu, tôi thật sự bất lực rồi. Năm đó, hồ tộc của chúng tôi đã ký quyết khế. Trong đó có quy định, một khi một trong hai bên gây thương tổn cho nhau, thì sẽ bị phản phệ lại gấp trăm lần. Tôi đối phó dòng tà chẳng khác gì đối phó với chính mình vậy. Tuyết Hồ nhíu mày nói. quá ra còn có thứ quyết khế biến thái vậy sao ban đầu loại huyết khế này là để bảo vệ hồ tộc của chúng tôi tuyết hồ cười khổ bất kể là về linh lực hay là sinh sản chúng tôi đều kém xa xa tộc để có được quyết khế này tổ tiên của hồ tộc chúng tôi bỏ ra rất nhiều công sức chịu không ít hy sinh dương tử mi thở dài nhìn tưởng hoàng chính nguyên thủ tưởng có thể gặp nguy hiểm đó Cô đánh thức tưởng hoàng Chính dậy, tưởng hoàng Chính mở mắt, thấy hai người bọn họ nghi hoặc hỏi. Nữ nữ, các cháu sao lại ở đây? Là bọn cháu cứu ông từ trong hầm nhà của Dương Trạch Nguyên ra đó. Hả? Sao mà các cháu biết ta ở đó? Vì bọn cháu luôn đi theo ông từ cục hồ sơ đến đây. Dương tự mì lấy cái tập hồ sơ thảm án ra đưa cho ông xem. Cái này cũng là do bọn cháu đánh tráo rồi. Sao mà hai đứa làm được chứ? Tưởng hoàng Chính nhíu mày. Theo lý mà nói, với sự linh mẫn của ông, không có thể nào có chuyện bị người ta theo dõi. Thậm chí đánh tráo cái đồ vật trong túi mà mình không có phát hiện ra. Chuyện này không có khả năng. Dương tử mì không có nói chuyện tuyết hồ sử dụng thuộc ẩn thân cho ông biết, mà cô kể lại mọi chuyện sau khi mà Dương Trạch Nguyên đánh ngất ông cho ông nghe. Cháu nói ông ta muốn giết ta Rồi dùng thân thế để mà thay thế sao? Tưởng Quang Chính vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Ông ta còn lột da, Biến thành hình dáng của một trẻ con nữa. Đúng. Nữ nữ à? Chắc chắn là là cháu không có nói nhăn nói cụi đấy chứ. Là một người bình thường, Tưởng Quang Chính thật sự không thể tin Là có thể xảy ra cái chuyện khó tin như vậy. Cháu không có lừa ông đâu. có lẽ sự an toàn của ông đang bị đe dọa ngày mai nếu ông không có xuất hiện thì có thể thế thân của ông sẽ ra mặt nhưng mà nếu ông xuất hiện rất có thể ông sẽ phải chết dương tử my nhìn thấy ấn đường của tưởng quan chính đã qua đen rõ ràng là có đại họa khó tránh ý của cháu là trước kia tưởng quan chính chỉ xem dương tử my như một cô bé bình thường mà đối đãi bây giờ mới nhận ra cô có một mặt khác hẳn nhảy mắt đã trưởng thành rất nhiều ý cháu trước hết là ông phải trốn đi dương tử mi nhìn ông nói chờ cho bọn cháu tiêu diệt dương trạch nguyên xong thì ông hãy trở về sao sao mà cháu làm được tưởng quan chính dùng thái độ hoài nghi nhìn dương tử mi hỏi cháu không biết dương tử mi cười khổ nhưng mà nhất định á phải làm được nếu không ông chết gì chết Còn có rất nhiều người khác phải chết. Nữ nữ, tưởng Quan chính nhìn ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa kiên định, cảm thấy cô bé này thật khác biệt. Dân, chỉ có người thân mới gọi mình là nữ nữ, vì vậy khi mà ông gọi mình như thế, cô cảm thấy một loại nhân duyên tình thân. Chương 1356 Chú ý an toàn Tưởng Quan chính vốn muốn hỏi cô lấy cái gì để mà chiến thắng Dương Trạch Nguyên. nhưng mà cuối cùng không hỏi gì đổi thành một câu khác. Nhưng dù chỉ là câu nói này, Dương Tử My cũng cảm thấy rất là ấm áp. Mặc cho ông đã từng tham gia vào cái việc này hay không, đây vẫn là sự quan tâm của bề trên. Cảm ơn, cháu sẽ chú ý. Dương Tử My cảm động nói, ông cũng phải chú ý an toàn đó. Được rồi, tưởng Hoàng Chính gật đầu. Ba người về đến nhà của họ tưởng, vừa bước vào trong sân, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Long Truy Nguyệt chỉ thấy cô ấy đã dịch Dung lôi kéo Long Thải Dân nói chuyện không ngừng thỉnh thoảng còn phát ra cái tiếng cười như chuông bạc mà trên khuôn mặt trắng bệch u sầu của Long Thải Dân cũng có một chút ý cười nhợt nhạt có lẽ do Long Truy Nguyệt ảnh hưởng đến đúng là một chuyện hiếm thấy chị Tử Mi chị đã về rồi sao Long Truy Nguyệt nhìn thấy bọn họ lập tức gọi Dương Tử Mi gật đầu Không có muốn đi qua, tránh cho phá hỏng mất không khí của mẹ con họ. Nhưng mà Long Thải Dân giấy tay gọi cô lại. Dương Tử Mì đành đi qua đáp một tiếng. gì có chuyện gì không? cháu đã gọi điện thoại cho Thiên Nhi chưa? Long Thải Dân mong chờ hỏi. Xin lỗi gì cháu vẫn chưa có gọi, đợi có thời gian sẽ gọi sao? Dương Tử Mì ái nái nói. Long Thải Dân vô cùng thất vọng gục đầu ngồi một bên. Dương Tử Mi tạm thời Không có thể quan tâm đến cảm xúc của bà Không gọi điện thoại được cho Long Trục Thiên Cô cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ Dương Tử Mi Kéo tay của Long Truy Nguyệt sang một bên Hỏi cô ấy có mặt nạ nam giới không Bây giờ Muốn bảo vệ cho tưởng quan chính Và cũng để tiện cho ông hành động Thì tốt nhất chính là dịch dung Vừa hay Em mới lấy được của sư phụ một cái đây Chị muốn cải trang thành đàn ông sao Long Truy Nguyệt lấy ra một cái mặt nạ ra. Mặt nạ này vừa khéo là khuôn mặt của một ông già khoảng 60 tuổi, rất thích hợp cho tưởng quan chính. Giấy tờ đâu? Đương nhiên là đủ hết mà, nhưng chị dùng xong nhớ trả lại cho em nha, nếu không sư phụ mắng em chết mất. Đây là thần phận khác của sư phụ hay dùng đó. Long truy nguyệt lấy ra một chồng giấy tờ của liên quan đưa cho Dương Tử My. Dương Tử My nhận lấy Dẫn tưởng quan Chính sang một bên dạy cho ông cách sử dụng. Tưởng quan Chính cũng không có bài xích việc này nghe theo đeo mặt nạ lên. Sau khi mà đeo mặt nạ lên, ông lập tức trở thành một người khác. Đúng lúc này, tưởng Tử Lương vừa tiến vào nhìn thấy ông lập tức hỏi Dương Tử My. Sư phụ, ai đây? Không nhận ra sao? Ờ, ông nội của anh đó. Dương Tử My cười tinh quái. Tưởng tử lương cẩn thận quan sát. Quả nhiên, ngoài gương mặt khác biệt ra, dốc dáng giống hệt ông nội của anh, hiểu ngay đó chính là thuộc dịch dung. Vì sao, phải làm vậy chứ? Dương tử mì vừa định nói ra cái chuyện Dương Trạch Nguyên, thì tưởng hoàng chính, ho khủ khủ vài cái, ý bảo cô đừng nói. Cô mới đảo mắt, lập tức dân phạm phong kinh nói một câu. Đó là gì có vài chuyện xảy ra, cho nên ông nội anh mới phải dịch dung. Còn nữa, anh nhớ chút kỹ, sắp tới nếu thấy kẻ nào có khuôn mặt giống hệt ông nội của anh thì không phải là ông nội của anh đâu. Hả? Là... là ý gì? Anh chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Còn nữa, không được dẫn bất kỳ kẻ nào đến đây, kể cả người nhìn giống như là ông của anh cũng không được. Nếu bọn cô có thể dịch dung, khó đảm bảo người khác sẽ không có dịch dung thành tưởng quan chính. Vì sự an toàn và ổn định của mọi người... Cô không muốn có bất kỳ người ngoài nào bước vào nơi đây cả. Chương 1357 Tưởng quan Chính ở một bên lột mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt giống có của mình nói với tưởng Tử Lương. Tử Lương nghe lời của nữ nữ đi. Ông nội rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì vậy? Tưởng Tử Lương nhìn tưởng quan Chính hỏi sau này sẽ nói rõ dù sao cháu cũng phải nhớ kỹ tưởng quan Chính mà cháu sắp gặp có thể không phải là ông trừ khi có thể ra ám hiệu ngón tay của tưởng hoàng chính làm ra một cái dấu tay kỳ quái tưởng tử lương suy nghĩ bắt chước theo ám hiệu bằng tay này chính là ám hiệu trước đây anh đã dùng để mà chơi trò đặt công với ông nội trừ hai ông cháu bọn họ ra ai cũng không có hiểu được được ông nội tưởng tử lương thấy ông cố ý giấu giếm mình không có nói tình hình thực tế cho mình biết thì cũng không có hỏi nhiều Chỉ muốn âm thầm làm rõ mọi chuyện. Tử lương, một lát nữa cháu mang ông trở về cái tòa nhà của nguyên thủ đi. Tưởng Hoàng Chính đội mặt nạ lên biến thành một khuôn mặt khác. Thân phận của ông là họ hàng xa của cháu. Tưởng Hoàng Chính đưa chứng minh thư giả của mình cho tưởng tử lương xem. Dần, tưởng tử lương nghĩ rõ ràng. Kể, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng gật đầu đồng ý. Cố hết sức đừng có đánh rắn động cỏ Dương tử mi dặn dò Được sư phụ Tưởng tử lương gật đầu đáp ứng Dẫn theo tưởng quan chính rời đi Dương tử mi Dẫn theo tuyết hồ Đi tìm tiểu thiên và liên nghi Đang chơi trên bãi cỏ Nói hết việc một lần Chị nếu như là xà yêu Thì cũng không cần phải sợ đâu Chị chỉ cần chuẩn bị Cái bộ khùng hoàng là được rồi Tiểu thiên nói Có tác dụng không Cho dù vật lợi hại đến đâu cũng có thứ khắc chế được, mà cái bộ khùng hoàng chính là khắc tinh của rắn, chẳng sợ ông ta là yêu đâu. Tiểu Thiên giải thích, không tin chị hỏi Tuyết Hồ mà xem. Tuyết Hồ ở bên cạnh gật đầu, hình như là vậy. Nếu thật như vậy thì tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem ông ta có phải là rắn không đã. Dương Tử My lấy một vật từ trong nhẫn trữ vật ra, Đó là một chiếc gương rất lợi hại, có thể chiếu ra hồ phách. Có điều gương này chiếu lên người của tuyết hồ cũng chẳng có thể chiếu ra hình dạng của hồ ly. Tuyết hồ, vì sao mà không thể chiếu ra nguyên hình của cậu vậy? Dương tự mi nghi hoặc hỏi. Vì đạo hạnh của tôi cao thâm. Tuyết hồ thản nhiên cười nói. Chị, chị thử chiếu vào người của dì Long xem. Tiểu thiên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Dương tự mi cũng đang có ý này. Cô mới lặng lẽ đến sau lưng của Long thải dần đưa gương ra chiếu. Kết quả, ở trong gương hiện ra một cái đầu lâu không có da thịt. Ôi trời, sao đã giấy? Nếu là người bình thường sẽ chiếu ra hồn phách chứ không có thấy được hình dáng. Nhưng mà cũng không có xuất hiện đầu lâu chứ. Đây không phải là gương chiếu cốt của Tần dương trong truyền thuyết có thể chiếu ra xương cốt. Cô lại hướng về phía sau lưng của Long truy nguyệt mà chiếu. Vẫn hiện ra hồn phách nửa người Nửa hồ ly như cũ Có lẽ cảm nhận được cái gì đó Long truy nguyệt đột nhiên quay đầu lại Phát hiện trong tay của dương tử mi Đang cầm cái gương kỳ lạ Vô cùng tức giận nói Chị dâu Tử mi sao lại tùy tiện Chiếu gương sau lưng của người khác thế chứ Đó không phải là kính chiếu yêu sao Em nhớ rõ Lần đầu tiên gặp nhau chị đã lặng lẽ Cầm gương chiếu sau lưng của em rồi Rốt cuộc vì sao vậy Chị chỉ chiếu chơi thôi, đây chính là một cái gương thần kỳ. Dương tử mi cười nói, Chị có thể chiếu đồ vật, không thể chiếu người. Thật á, long truy nguyệt, buông dai của long thải dăng ra, chạy lại cướp lấy gương soi soi trên mặt của mình. Cô thấy không có mắt âm dương, cũng không có tu luyện lâu năm như tuyết hồ, liên nghi, đương nhiên không có thấy mình ở trong gương. Chương 1358 Cô ấy soi ngang soi dọc, Phát hiện không có thể soi thấy mình Ô trời Sao mà lại kỳ giấy chứ Cô chiếu về phía dương tử mi Lại phát hiện dương tử mi Xuất hiện trong gương Không đúng Vì sao mà lại có chị ở trong gương Cô vừa nghi ngờ Vừa chiếu gương về phía tuyết hồ Phát hiện cũng có thể nhìn thấy tuyết hồ Chiếu vào tiểu thiên Cũng có thể nhìn thấy Nhưng mà chiếu vào cô và long thải dân Thì không có nhìn thấy gì cả Cô hơi căng thẳng tỉ mỉ nghiền cứu gương Cái gương này hình thù quái lạ, hoa văn hơi giống thời đại tần Không phải đây là gương chiếu cốt của tầng Dương đấy chứ? Sao? Em cũng biết gương chiếu cốt của tần Dương hả? Thật là đừng có quên, em kiếm cơm bằng cái nghề này đó. long truy nguyệt nhảy mắt với Dương Tử My. Nếu không biết niên đại của các loại đồ cổ thì sao được chứ? Dương Tử My cười cười. Suýt chút nữa, cô đã quên mất long truy nguyệt là chuyên gia trộm mộ rồi. huống Hồ, Quan Phong, sư phụ cô ấy là một chuyên gia có nguy quyền tối cao trong giới đồ cổ, còn lợi hại hơn cả tống quyền. Long Truy Nguyệt từ nhỏ đã ở cùng với Quan Phong, hiểu biết về đồ cổ đương nhiên cao hơn cô. Nhưng mà cũng không đúng, nếu là gương chiếu cốt, ít nhất là phải chiếu ra xương mới đúng chứ. Long Truy Nguyệt nghi ngờ nói, vì sao mà bọn chị lại có thể soi thấy mình, còn em và bà ấy thì lại không thấy gì. Đúng là đáng ngờ. Vấn đề không phải ở chỗ của bọn em mà là ở chỗ của bọn chị. Dương Tử My cười cười. Trên thực tế, đây không phải là gương chiếu cốt mà là gương chiếu hồn phách. Em không có mắt âm dương, không có thấy được hồn phách trong gương. Vậy bọn chị thì sao? Bản thân bọn chị là một sự tồn tại đặc biệt, không có thể giải thích rõ được. Dương Tử My cảm thấy trong tình huống này á, Tạm thời không có thể giải thích cho Long Truy Nguyệt rằng Cô ấy là nửa người, nửa hồ ly Được rồi, thật mất mặt Long Truy Nguyệt trả gương cho cô Em còn phải nói chuyện với bà ấy Đi đi Dương Tử mì cầm gương, chiếu về phía Long Thải Dân Vẫn là hình dạng của một cái đầu lâu Dương Tử mì đưa cho Tuyết Hồ xem Đầu lâu thành tinh sao? Tuyết Hồ có vẻ nghi ngờ nói Đầu lâu thành tinh? dương tử mi khó hiểu nhìn nó kéo nó vào trong phòng nói chuyện tuyết hồ cậu nói đầu lâu thành tinh là sao vì long không phải là bạch cốt tinh đấy chứ dương tử mi lè lưỡi nghe rằng hôm nay cô đã thấy dương trạch nguyên lột da sự việc kỳ quái hơn cũng có thể tiếp thu cũng có thể là vậy còn có khả năng là bà ấy đã chết bây giờ chẳng qua là một cái xác sống thôi tuyết hồ giải thích dương tử mi Cũng có thể hiểu được lời cậu ta nói Có vài người vì có ý niệm vô cùng mạnh mẽ Rõ ràng đã chết Nhưng mà vẫn không chịu rời đi Vì thế đã biến thành cái trạng thái sát sống Cô từng thấy trong sách cổ Có một sự việc giống vậy Kể rằng có một người phụ nữ Giấc giả chờ chồng hơn 10 năm Rõ ràng ốm chết rồi Nhưng mà vì ý niệm quá mạnh mẽ Ngay cả ngu đầu mã diện Cũng không có thể bắt hồn phách cô ta đi đành phải để cho cô ta tùy tiện nhập vào thân xác đã chết của mình mãi cho đến khi người đàn ông kia trở về ý niệm của cô ta đã bị phá dở thân thể tan biến thành một đống xương trắng không phải là long thải dân trở thành như vậy rồi ý niệm giúp bà chống đỡ đến ngày hôm nay là cái gì đấy long trục thiên sao nghĩ đến đây dương tử mì chợt thấy lòng trĩu nặng lỡ may bà ấy Giống như người phụ nữ trong câu chuyện kia, đợi đến khi mà con trai trở lại, đột nhiên hóa thành một đống xương trắng trước mặt của long trục thiên thì sao? Đó sẽ là một đả kích lớn của long trục thiên có đúng không? Còn có long truy nguyệt nữa. Cô ấy luôn luôn khao khát có được tình yêu của mẹ. Chương 1359 Bây giờ Dương Tử My còn rất hy vọng long thải dân thật sự là đầu lâu tinh. Như vậy bà sẽ không chết, bảo trì hiện trạng. Tuyết Hồ, chúng ta đi nhìn tình hình hiện tại của Dương Trạch Nguyên đi, xem ông ta đã là yêu quái gì. Dương Tử mì nhìn gương trên tay nói, "Được, trước tiên chúng ta mua cái bộ hùng hoàng về." "Chủ nhân muốn mua bộ hùng hoàng sao?" Sadako vừa gấp quần áo được vơi khô xong, nghe thấy thế nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy, dùng để mà đối phó rắn." Sadako Cô có không? Hùng Hoàng đối phó với rắn sao? Sadako suy nghĩ. Hôm nay lúc tôi thanh lý đồ bỏ đi, có phát hiện ra một cái rương nhỏ đầy Hùng Hoàng để tôi lấy cho cô. Được. Có thể lấy vật liệu ngay tại chỗ, dương tử mi đương nhiên rất cao hứng. Có thể mang Sadako đi cùng. Tuyết hồ nhìn bóng dáng Sadako nói với dương tử mi. Có thể mùi trên người cô ấy có ít hơn Hùng Hoàng. Trên người Sadako có một mùi hương nhẹ nhàng, thanh nhã. Người bình thường ngửi được cảm thấy rất là thoải mái, giống như là ngửi được cái mùi nước hoa vậy. Nhưng với khứu giác vô cùng linh mẫn của Dương Tử My và Tuyết Hồ, mùi hương này có một chút không ổn. Đương nhiên, cái mùi hương đó là gì Dương Tử My cũng không biết. Mà Tiểu Thiên rất dứt khoát ngắn gọn, nói đó là một loại mùi thối, cái mùi thối của người chết. Sadako mang hùng hoàng lại đây. nghe thấy mình có thể ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với Dương Tử Mi rất cao hứng. Rất lâu rồi cô không có làm nhiệm vụ cùng với Dương Tử Mi. Mỗi lần Tiểu Mi ra ngoài làm nhiệm vụ đều để cho cô ở nhà chăm sóc Tiểu Thiên và Liên Y làm cho cô rất lạc lỏng. Sadako nhớ đeo cái túi hương của cô lên nha. Dương Tử Mi nói với Sadako Biết đâu lại có lúc cần dùng đến. Dạ, Sadako cũng không có hỏi gì sao. Làm việc chưa bao giờ tra hỏi cặn kẽ mọi chuyện, đây là điểm cô thích nhất ở cô ấy. Lần này Dương Tử Mi để cô lái xe. Cô và Tuyết Hồ ngồi phía sau, tùy ý nói chuyện. Xe đến khu dân cư mà Dương Trạch Nguyên ở thì phát hiện ra, người đã đi rồi, nhà bỏ không. Đi đến hồ Hà Hoa đi. Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi, nếu như không ngoài ý muốn, chắc là ông ta đã đến đó rồi. Ba người lại đến công viên Long Trạch. Cửa công viên đã bị cảnh sát căng dây phong tỏa, cấm không có ai ra vào. Ở bên ngoài dây ngăn cách, tập trung rất là nhiều người, nhìn như là đầu ruồi bọ chuyển động vô cùng nôn nóng. Dương Tử My nhìn một chút. Trong đám người này, phần lớn ấn đường của họ đều đã biến đen, họ đã bị trúng độc rồi. Trong đó có cả nhiếp ảnh gia Trần Phạm. Trần Phạm cũng thấy cô, Hai cô mắt phát sáng đi về phía cô, nhìn cô nói, Tình linh, em cũng ở đây sao? Dần, Dương Tử Mì kệ anh ta hiểu lầm cô ta là hà hoa Tinh linh, gật gật đầu. Cô phát hiện màu đen ở ấn đường của Trần Phàm giảm đi một ít, xem ra nguyên nhân là gì anh ta chưa có tiếng vào bên trong. Còn nữa, khí tức kia đã bị phá dở, thế nên những người có cổ độc trong người cũng sẽ dần dần khôi phục lại bình thường. vô cùng hoàn hảo cô khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi hà hoa xuất hiện rất nhiều cái án mạng cho nên đã bị phong tỏa rồi tinh linh em biết rõ chứ trần phàm cẩn thận hỏi cô dương tử my gật đầu nghe nói toàn bộ cái hồ hà hoa đều sẽ bị phân quỷ thật là đáng tiếc trần phàm dùng ánh mắt thương hại nhìn dương tử my nói vậy có phải là tinh linh không có nhà để mà về đúng không sao có thể chứ tôi vốn dĩ không có thuộc về nơi này tôi chỉ đến đây xem xét một chút thôi dương tử My cười nói hồ hà hoa này có yêu khí vốn dĩ nên phá quỷ. hả trần phàm kinh ngạc nhìn cô yêu khí sao dương tử My không có đáp lại anh ta cô cùng với thuyết hồ và sarah cô rẽ sang một hướng khác chuẩn bị dùng thuật ẩn thân đi vào bên trong chương 1360, Sadako không biết thuộc ẩn thần tuyết hồ lập tức dùng chướng nhạn pháp lên người của Sadako chỉ cần không phải là người có đạo hạnh cao thì sẽ không có nhìn thấy được cô ấy tuyết hồ kéo tay của dương tử mi nhảy lên tường dây bên trong tường dây có rất nhiều cảnh sát đang phá án mà mấy cái xác chết trong hồ hà hoa kia đã được vớt lên đặt song song nhau trên mặt đất dùng chiếu che lấp lại bốc ra cái mùi kinh tởm của xác chết Tất cả hoa sen trong hồ Hà Hoa gần như là bị dọn sạch hết. Cảnh tượng hoa sen mọc đầy cái hồ giờ đã không còn tồn tại. Bây giờ chỉ còn lại có nước bùn hôi tanh thôi. Ba người Dương Tử Mi không có đi về phía cảnh sát và xác chết. Cô đi thẳng lại cái nơi trước kia đã phát hiện ra Long thải dân. Nơi đó đã bị đào bới lên. Có điều bây giờ không có cảnh sát bên trong. Có lẽ họ nghiên cứu đã lâu rồi không có tìm được manh mối nào. cô không biết kinh công. Dương Tử mi bảo cô ấy chờ bên bờ. Còn cô và Thuyết Hồ ẩn thân đi đến đó. Đúng như suy đoán của bọn họ quả nhiên Dương Trạch Nguyên ở bên trong. Ông ta lúc này không còn cái bộ dáng già nua sức yếu nữa mà là bộ dáng của một đứa trẻ 8 tuổi. Da dẻ toàn thân, hồng hào mềm mại. Thêm nữa, ông ta còn mặc một bộ quần áo trẻ em màu hồng nhạt, đầu thì đội một chiếc mũ màu đỏ, nhìn qua như một đứa trẻ con. Nếu Dương Tử Mi không được thấy qua cái bộ dáng thật sự của ông ta, thì không có thể nào tin nổi, một ông già trăm tuổi lại có thể biến thành cái bộ dạng này. Chỉ thấy ông ta đang dùng búa đập vào mặt bàn, đập đồng đồng ba cái. Mặt bàn dở thành hai nửa, từ từ mở ra về phía hai bên, mặt đất đã bắt đầu rung động thế mà lại có cơ quan sao dương trạch nguyên đi vào bậc thềm bằng đá trong cửa động lộ ra kia dương tử mi và thuyết hồ im lặng đi theo bậc thềm đá cũng không có dài phía dưới là một căn phòng trong đó có một người phụ nữ đứng quay lưng lại tóc đen buông xỏa mặc một bộ váy ngủ rộng hở dài. dáng người thước tha yểu điệu tư thái tuyệt đẹp Không phải là người, đó là tượng sáp. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói cho cô biết. Dương Tử Mi nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên đó là cái tượng sáp không thể cử động. Dương Trạch Nguyên đi đến sau lưng của tượng sáp. Dương Tài ôm lấy eo tượng sáp. Vì ông ta không có cao cho nên ướp mặt vào lưng của tượng sáp. Sau đó làm ra cái động tác rất kinh tởm, Ông ta hôn vào sau lưng của tượng sáp. Sau đó một đường hôn thẳng xuống mông. dẻ mặt kia, động tác kia rất là đáng khinh. Nếu ông ta vẫn mang cái bộ dáng già nua của lão trăm tuổi thì thật là đáng ghê tởm. Dương Trạch Nguyên đi đến trước mặt của Tượng Sáp, đưa tay cởi váy ngủ của Tượng Sáp xuống bên hông, sau đó bắt đầu sờ soạn hung hích một cách đáng kinh. Dương Tử Mi thấy thật là buồn nôn. Làm ra những cái chuyện với Tượng Sáp, ông ta đúng không phải là kẻ biến thái ghê tởm bình thường. Tiếp theo, ông ta đẩy ngã tượng sáp trên mặt đất. Lần này, Dương Tử My thấy rõ mặt của tượng sáp. Không ngoài suy đoán của cô, đó chính là long thải dân. Khi còn trẻ, trừ thần thái khí chất có một chút khác biệt, còn lại giống long truy nguyệt như đúc. Cô hiểu được động tác vừa rồi của Dương Trạch Nguyên. hóa ra, thứ mà cái tên biến thái như ông sai mê không phải là tượng sáp mà là long thải dân. Tiếp đó, xảy ra cái chuyện càng biến thái hơn. Dương Trạch Nguyên cởi sạch quần áo, sau đó cùng với tượng sáp kia. Nhìn thấy bộ dáng biến thái thỏa mãn của ông ta, Dương Tử My thật sự không có chịu nổi. Cô rút kiếm mặt tà trong nhẫn trữ giật ra, hướng về phía Dương Trạch Nguyên đang dâm loạn tượng sáp mà đâm tới. Chương 1361 Nhưng mà Dương Trạch Nguyên giống như cảm nhận được sát ý. thân mình của ông ta đột nhiên mềm nhũng giống như cá trạch né được cái mũi kiếm của Dương Tử Mi toàn thân của ông ta tỏa ra một luồng khí rất dày luồng khí đen trắng giống như một chiếc áo giáp bao bọc ông ta lại kiếm của Dương Tử Mi xuyên qua nhưng mà lại như đâm vào tường đồng dát sắt vậy không có thể đâm vào được cổ tay của cô kéo một cái kiếm qua rung lên dùng hết chân khí toàn thân kiếm mặt tà lại đâm ra ken một tiếng kiếm mặt tà phát ra một tiếng rên rỉ thân kiếm bị cắt đứt thành hai đoạn mũi kiếm rớt xuống mặt đất dương tử mi bị thương đến mức học máu mồm lảo đảo lùi lại tuyết hồ đưa tay đỡ cô nhanh chóng truyền nguyên khí cho cô bổ sung năng lượng tiêu hao của cô lúc này thuật ẩn thân qua hai người cũng mất đi hiệu lực dương trạch nguyên nhìn họ giậm cho một cái thân hình của ông ta lóe lên một cái rồi biến mất Tuyết Hồ, mau, đủ theo. Dương tự mì, mặc kệ nguyên khí của mình bị hao tổn, nhặt nửa mũi kiếm trên đất lên, nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lắc đầu. Cô bé, bây giờ cô không phải đối thủ của ông ta đâu, đừng có đủ theo. Cậu cũng không có thể thắng ông ta sao? Dương tự mì đau lòng, nhìn kiếm mặt ta đã bị gãy thành hai đoạn. Đây là danh kiếm thiên cổ, hôm nay bị cô làm gãy rồi, đúng là phí phạm thiên vật. cô bé kiếm gãy tôi có thể giúp cô hàng gắn lại nhưng mà cái người kia chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn tuyết hồ xoa đầu cô nói dương tử mi nhìn nó một cái nghĩ đến lời hắn nói về quyết khế của xà tộc và hộ tộc lập tức im lặng nhặt lấy cái đoạn kiếm gãy cất vào trong nhẫn trữ vật tuyết hồ vì sao mà tần kiếm khí trên người của ông ta lợi hại như vậy chứ Dương Tử Mi rất tự tin với lực đạo đâm ra một kiếm của cô. Cho dù có là tường đồng vách sắt, cô cũng đâm thủng được. Nhưng cô lại không có đâm thủng được cái tầng khí tức trên người của Dương Trạch Nguyên. Chắc là cô đã thấy rồi, tầng khí tức trên người của ông ta có tích tụ cả trăm quan hồn đó. Tuyết Hồ Bất Đăng Dĩ nói, Lư Hương kia chính là vật để cho ông ta tu luyện thành cái tầng áo giáp này. Dương Tử Mi lấy ra một cái lư hương giống thế trong nhẫn trữ vật ra. Đây sao? Tuyết Hồ gật đầu. Cuối cùng Dương Tử Mi cũng hiểu ra vì sao mà ông ta để cho nhiều người chết ở đây như vậy quá ra dùng hồn phách để mà tu luyện áo giáp. Bởi vì mấy cái hồn phách đó đã được dung hợp thành áo giáp cho nên cô chỉ thấy trên người của ông ta có một tầng khí tức đen trắng kỳ quái mà không biết Đó là do trăm dạng hồn phách dung hợp tạo thành Khó trách Kiếm mặt tà lợi hại như vậy Cũng không có thể đâm thủng được Tà thuộc Thật lợi hại Kẻ xấu thật là lợi hại Ông ta có một tầng bảo vệ lợi hại như vậy Sau này Sao cô có thể đối phó được đây Dương tử mi rối rắm Cuối cùng hiểu được câu Người mạnh còn có người khác mạnh hơn Lúc nãy xúc động quá rồi quên mất dùng gương chiếu xem ông ta có phải là xà yêu không. Dương tử mi nhìn Tuyết Hồ nói Nếu không phải là xà yêu cậu có thể ra tay đối phó với ông ta rồi. Tuyết Hồ gật đầu. Ra ngoài thôi, nơi này đúng là đáng ghét. Dương tử mi nhìn bốn phía xung quanh căn phòng một chút. Nghĩ đến vừa nãy Dương Trạch Nguyên đã làm trò đồi bại với tượng sáp. Cô lập tức vũ chân đạp nát cái tượng sáp. Miễn cho sau này khỏi có xảy ra cái chuyện đáng kinh như thế nữa. Long Thải Vân là mẹ của Long Trục Thiên, theo bối phận ngang với mẹ cô, tuyệt đối không thể để cho bà ấy nhục nhã như vậy được. Ra khỏi tầng hầm, về đến bờ hồ, họ chợt phát hiện không thấy Sa Đa Cô đâu nữa. Chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai, chạy đâu mất rồi? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Tuyết Hồ Sadako không phải là đuổi theo Dương Trạch Nguyên chứ. Cậu có ngửi được khí tức của cô ấy không? Dương tự Mì đặt hết hy vọng lên cái mũi thính hơn chó săn của tuyết hồ. Tuyết hồ gật đầu kéo cô nhảy qua tường dây đuổi theo. Đuổi theo hơn một km, Dương tự Mì cảm nhận được khí tức của Sadako. Vậy mà cô ấy lại ở trong phòng khách sạn. Sao Sadako chạy đến chỗ này? Dương tự Mì và tuyết hồ nghi hoặc Lần theo khí tức của cô ấy tìm được căn phòng cô ấy ở. mày là cửa phòng chưa đóng. Hai người ẩn thân bước vào. Họ thấy Sadako đang cúi đầu trên giường. Trên mặt không có một chút cảm xúc nào. Nhìn hơi giống bức tượng gỗ. Dương Tử Mi vừa định gọi cô ấy thì có một người không có mặc quần áo từ trong phòng tắm bước ra. Người này thế mà lại là tên biến thái chết tiệt Dương Trạch Nguyên. Ông ta phát hiện Cửa phòng không đóng, lập tức trần truồng đi qua đóng cửa lại. Sau đó ngồi cạnh Sadako, tay chân không yên, sờ mó lung tung, giống như lúc nãy vừa làm với tượng sáp của Long thải dân vậy. Sadako không có phản ứng như cũ, xem ra ý thức của cô đã bị ông ta mê hoặc rồi. Lần này Dương Tử Mi không hề xúc động, bình tĩnh lấy gương đồng ra, chiếu về phía Dương Trạch Nguyên. Trong gương xuất hiện hồn phách của một ông lão già đến mức không có thể nào già hơn, giống hệt ông ta lúc chưa có lột da. Tuyết Hồ hình như không phải là rắn. Dương Tử mi tìm kiếm cẩn thận, không có phát hiện chút nào bóng dáng của rắn. Vui mừng dùng tâm ngữ nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ suy nghĩ một lát nói, nhưng cũng không hẳn không phải là rắn, để tôi dùng cái bột hùng hoàng thử xem sao. dương tử mi lấy cái bột hùng hoàng chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật ra lập tức quăng lên người của dương trạch nguyên tiếng hắc xì dang lên dương trạch nguyên hắt xì một cái thân hình nhỏ bé của ông ta đột nhiên cuộn thành một nắm lúc nãy sara cô giật mình hai con mắt sáng lên khôi phục lại vẻ mặt bình thường cô ấy nhìn dương trạch nguyên cuộn tròn cạnh mình cũng không biết lấy một cái kim khâu ở đâu ra trực tiếp đâm mạnh lên người của ông ta Kim khâu vậy mà đâm trúng Dương Trạch Nguyên không hề bị khí tức bảo vệ mạnh mẽ kia của ông ta đẩy ra. Sadako, giết chết ông ta đi. Dương Tử My lên tiếng. Sadako nghe thấy âm thanh của Dương Tử My không thèm suy nghĩ. Kim khâu trong tay đâm xuống như mưa rào. Liên tục đâm vào người của Dương Trạch Nguyên giống như đang thiêu qua vậy. Tư thế động tác vô cùng duyên dáng nhưng mà lại kèm theo bản năng giết người. Dương Trạch Nguyên Ôm đầu cụ mình đào đớn kêu la thảm thiết. Dương tử mi rút kiếm can tương ra đâm về phía ông ta. Có điều lần này cô đã chú ý hơn rồi không có dùng nhiều lực tránh cho lát nữa phản phệ lại khiến cho mình bị thương. Quả nhiên kiếm can tương vừa chạm vào của tầng khí tức kia của ông ta thì giống như đánh vào cái vật cứng bật ngược trở lại. Vì vậy cô đành thu hồi kiếm lại nhìn Sanaco làm động tác tiêu qua. Cô có một chút không hiểu được vì sao mà Sadako có thể trực tiếp tấn công Dương Trạch Nguyên, còn cô thì không. Chẳng lẽ tầng khí tức kia của ông ta không có tác dụng với sắc sống như là Sadako sao? Sadako đâm đến nghiện rồi, bỗng nhiên Dương Trạch Nguyên há mồm, phù một tiếng, phun ra một làn hơi. luồng hơi này rất thối, còn thối hơn cả chồn hôi gấp mấy trăm lần. khứu giác mẫn cảm của dương tử mi và tuyết hồ bị hung cho ngạt thở lập tức chạy ra bên ngoài cửa sổ dạ dày cuồn cuộn suýt chút nữa nôn ra mà lúc này sarako đột nhiên ngẩng đầu ngã vào trên giường cả người của dương trạch nguyên giống như một trái cầu lăn ra bên ngoài biến mất chương 1363 dương tử mi và tuyết hồ đuổi theo lối cửa sổ không có còn thấy bóng dáng của dương trạch nguyên đâu nữa đành phải trở lại phòng của Sadako. Trong phòng tràn ngập cái mùi thối khiến cho người khác buồn nôn. Dương Tử My đành ôm Sadako ra bên ngoài giải quyết đánh thức cô ấy. Sadako tỉnh dậy, nôn khang dài cái, sau đó mờ mịt nhìn Dương Tử My. Chủ nhân, đứa bé kia đâu? Đi rồi. Dương Tử My nghi ngờ nhìn cô nói. Sao mà cô đến nơi này với ông ta? Sadako lắc đầu. Vậy chắc chắn Sadako đã bị Dương Trạch Nguyên hạ thuốc mê rồi. Tên biến thái chết dẫm Đứa bé đó chính là Dương Trạch Nguyên, là cái tên biến thái chết tiệt. Hình như ông ta đã nhìn trúng cô rồi, sau này cô phải cẩn thận một chút đó. Dương tử mì nhắc nhở nói, lúc nãy trong phòng suýt chút nữa đã làm nhục cô rồi. Sadako nghe thấy mặt lập tức trắng bệch kiểm tra lại quần áo trên người. Ông ta chưa có bắt đầu tôi đã đến rồi. Dương Tử Mi vỗ dài cô ấy, đừng có lo lắng. cô thở dài nhẹ nhõm nhìn Dương Tử Mi. Vì sao mà cô lại muốn tôi lấy kim đâm chết ông ta? Bởi vì tôi không có giết được ông ta. Dương Tử Mi nhớ lại, hình như Dương Trạch Nguyên rất sợ bộ hùng hoàng. Có lẽ ông ta có liên quan đến rắn. Cười khổ nói. Tuyết hồ cũng không có giết được ông ta. Sau này tất cả đều dựa vào cô. Lần sau. Cô gặp lại ông ta, tìm cách giết chết ông ta đi. Ông ta mà còn sống, chính là một tên biến thái đáng sợ, chết không đáng tiếc. Được, chủ nhân. Sadako cúi đầu đáp lại, tay siết chặt kim khâu. Lúc nãy, cô cứ ngỡ dương tử mi, muốn cô ngược đãi ông ta để mà trút giận, chứ không hề cô ý muốn mình giết ông ta. Vì vậy, khi mà cô dùng kim đâm, đa số toàn là đâm vào các vị trí không quan trọng. Công phu đánh rắm của ông ta, Đúng là quá lợi hại. Dương tử mì nghĩ đến cái mùi thối đáng sợ kia, da dày lại cuồn cuộn buồn nôn. Tôi đã hoàn toàn bị hùng mất ý thức luôn. Sarako gật đầu. Chắc đó là pháp khí giúp cho ông ta chạy trốn. Nếu sau này Sarako nhìn thấy ông ta, phải bịt mũi lại. Như thế không có sợ mùi thối của ông ta nữa. Dương tử mì nhắc nhở. Được, chủ nhân. Tuyết hồ. Cậu thử nói xem bây giờ Dương Trạch Nguyên đang ở đâu. Ông ta sẽ không có đi tìm những người phụ nữ khác để mà làm hại đó chứ. Dương tử mi nhíu mày Chắc là không đâu. Nhưng mà nhất định ông ta sẽ đi tìm nơi ở của Long Thái Dân. Xem ra phải dịch dung cho dì Long thôi. Còn Long truy nguyệt, ngang dạng lần đừng có để tên biến thái kia nhìn thấy gương mặt thật. Nếu ông ta biết được nhất định không có buông tha rồi. Dương Tử Mi lo lắng nói. Tuyết hồ gặp đầu. Di động của Dương Tử Mi đổ chuông là điện thoại của tưởng tử lương. Tử lương, có chuyện gì? Hiện tại, Dương Tử Mi đã quen cách xưng hô giống trưởng bố giàu bối gọi tử lương thay vì tưởng tử lương. Sư phụ, quả nhiên như lời của em nói anh đã gặp được thế thân của ông nội rồi nhìn giống nhau như đúc thân thái, động tác, phong cách ngữ khí cũng giống như đúc Nếu không phải là anh biết trước thì anh cũng đã bị nhầm rồi. Tưởng Tử Lương nói Ông nội của anh đang ở đâu? Ông nội đang ở bên cạnh đây để anh chuyển máy cho ông. Tưởng Tử Lương chuyển máy cho Tưởng Quang Chính. Nữ nữ không ngờ được Dương Trạch Nguyên đã sớm nghĩ đến cái chuyện cho người thay thế ông. Chúng ta cần khử cái tên thế thân kia chứ. Tưởng Quang Chính dùng giọng điệu thương lượng nói với Dương Tử Mì, vì ông phát hiện Dương Tử Mi còn biết được nhiều sự thật hơn ông Chuyện xảy ra Hiện giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của ông rồi Ông tự quyết định đi Nếu giết cái tên thế thân kia Ông sẽ phải giả mạo ông ta Có thể sẽ rất nguy hiểm đó Dương Tử Mi nói Chương 1364 Ông ta đã sống nhiều năm như vậy Chút nguy hiểm có gì đáng chứ Bây giờ ông chỉ muốn biết Rốt cuộc Dương Trạch Nguyên muốn cái gì Tưởng Hoàng Chính nói ba chữ Dương Trạch Nguyên ngữ khí có một chút nặng nề, đã không còn sự tôn trọng như lúc trước. Có lẽ ông ta muốn một lần nữa nắm giữ thế giới này. Cô nhớ rõ trong cuốn sách để trên mặt bàn tại cái tầng hầm ở Hồ Hà Hoa có ghi một dòng chữ Hùng bá thiên hạ không ta thì ai. Không ngoài ý muốn thì đó chính là Dương Trạch Nguyên tự giết đủ để chứng minh giả tâm của ông ta. Ông ta sống tới 100 tuổi, giờ lại khôi phục thành cơ thể của một đứa trẻ mấy tuổi, nhất định không ẩn cư nữa rồi. Dù cho ông ta không có giả tâm này, nhưng mặt ý dâm với lòng thải dân của ông ta là thứ không bao giờ hết. Dương tự mì kể vài chuyện đã xảy ra với tưởng hoàng Chính. Tưởng hoàng Chính suy nghĩ, Nữ nữ à, ông đề nghị cháu đưa hai mẹ con của lòng thải dân rời khỏi thủ đô đi. Dương tự mì cũng có ý này. nếu để cho Long Thải Dân ở lại thủ đô sớm hay muộn gì á cũng sẽ bị Dương Trạch Nguyên phát hiện chuyện này rất là nguy hiểm tuyệt đối không có thể để Long Thải Dân bị Dương Trạch Nguyên làm nhục được còn có Long Truy Nguyệt giống hệt như Long Thải Dân nữa bây giờ để cho họ đi đâu bây giờ tìm nơi nào cách xa thủ đô một chút là được thế đưa họ về thành phố A đi Xét đến trạng thái thân thể của Long Thải Dân rất phù hợp đến nhà của mình ở thành phố A để mà dưỡng sinh Được, vậy nhanh làm đi Tưởng quan Chính yêu cầu Dương Tử My đưa Long Thải Dân đi cũng là có tính toán riêng của mình Ông không có sợ chết Bây giờ ông chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà của họ tưởng làm hại đến tưởng Tử Lương Dương Tử My về đến nhà của họ tưởng lập tức đi tìm Long Truy Nguyệt Bảo cô ấy đưa Lòng Thải Dân trở về thành phố A. Chị dâu, có thể mẹ không có muốn đi cùng em đâu. Lòng truy nguyệt có một chút rối rắm. Vừa nãy, bà ấy đã bắt đầu bài xích em rồi. Vì sao? Lúc trước không phải là hai người ở chung rất tốt sao? Lúc trước là vậy, nhưng mà sau đó em không có cẩn thận, lỡ miệng gọi bà là mẹ. Kết quả bà ấy lập tức thay đổi sắc mặt, từ chối ở một chỗ với em đó. Long truy nguyệt đưa tay sờ cái lớp mặt nạ bằng da trên mặt. Nếu em thay đổi một cái tấm mặt nạ khác, không biết mẹ có tiếp nhận em nữa không? Truy nguyệt mặc cho thay đổi cái loại mặt nạ nào cũng được, nhưng mà nhất định không có được tháo mặt nạ để lộ mặt thật ra. Dương tử mi dặn dò. Vì cái tên biến thái Dương Trạch Nguyên kia sao? Long truy nguyệt quán giận đầy mặt. Nếu em gặp ông ta, em nhất định chém ông ta thành trăm mảnh. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt nghĩ đến việc Long Thải Dân đã bị cầm tù nhiều năm như vậy, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ chưa từng nghĩ tới. Long Truy Nguyệt không phải là con của Long Thải Dân và Dương Trạch Nguyên đấy chứ. Nhưng mà khả năng này không lớn. Dương Trạch Nguyên rất sợ hùng hoàng, rất có thể là mang quyết thống nửa người nửa rắn, mà Long Truy Nguyệt lại là quyết thống của nửa hồ ly nửa người. Hai người không có liên hệ với nhau Nghĩ vậy trong lòng cô thoải mái một chút Cho dù Dương Trạch Nguyên tà ác cỡ nào Nếu ông ta là cha ruột của long Truy Nguyệt Chuyện này rất phức tạp Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ ly Mới khoảng có 18 tuổi Lại được sinh ra trong thời gian long Thải Dân mất tích Rốt cuộc cô ấy là mầm móng của ai đây Chẳng lẽ lại là một gã hồ ly Đúng rồi Hôm đó, khi mà Long Thải Dân nhìn thấy liền nghi cũng đã vô cùng sợ hãi. Không ngừng chửi rủa hồ ly, cảm xúc rất là không ổn định. Chuyện này có liên quan đến cha của Long Truy Nguyệt không? Cha Long Truy Nguyệt và cha của Long Trục Thiên có phải là một người không đấy? Mà người biết sự thật là Long Thải Dân lại từ chối nói đến mọi cái thứ đó liên quan đến chuyện này. Thật là khó phân biệt. Các bạn...